Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3064 Thần Kỳ Huyễn Linh Thiên Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lại không có chút nào lộ ra biện ý đồ. Lập tức hai người công kích muốn đụng vào nhau, hắn tay run lên, ngũ. Sắc Linh mang hiện lên, Huyễn Linh Thiên Hỏa hiện hiện mà ra. Chói mắt, chói mắt. Mặt ngoài ẩn ẩn còn có một tầng tầng thần bí văn Trận xoay tròn phun ra nuốt vào Đát luyện hóa được hỗn độn thái âm chi khí Huyến linh thiên hỏa uy Lực tự nhiên lại tăng trưởng rất nhiều Đến tột cùng đến mức nào Lâm Hiên cũng khó có thể nói được rõ ràng Tóm lại cho dù cùng cửu cung Tu du kiếm so sánh với Ai mạnh ai yếu Cũng không tốt lắm nói Lâm Hiên lúc này thời điểm thi triển đi ra càng có đánh lén hiệu quả. Đối phương phát hiện về sau, muốn biến chiêu đắc là không còn kịp rồi. Đáng giận, vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, giờ mới hiểu được mình ở trong lúc. Lơ đắng, lại rơi vào Lâm Hiên bố trí xuống cách bấy rồi. Bất quá hắn tuy nhiên kinh sợ, nhưng muốn nói sợ hãi là chi quá sớm. Dù sao huyến linh thiên hỏa chưa tiếp xúc, nhìn xem tuy là không tầm, thường nhưng đến tổ cùng đã đến một cái dạng gì tình trạng, hắn còn không có có trực quan nhận thức kia mà, muốn đánh lén mình. Cái kia bản ma tôn tự cho ngươi một kinh hỉ vực ngoại thiên ma trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, dùng thằng này, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách không đến cuối cùng một khắc. Tuyệt sẽ không nhận thua. Chỉ thấy hắn tay run lên, một vòng một vòng màu đen gợn sóng do trong. Lòng bàn tay tỏ khắp mà ra. Những nơi đi qua, tư không đều bị đánh tan mất. Này thần thông lâm hiên chưa từng thấy qua, nhưng hiển nhiên cùng âm. Ba công kém phản phất. Bất quá quy lực tựu không thể so sánh nổi bình thường âm ba công nào. Có như vậy dung chuyển trời đất quy lực. Nếu là bỗng nhiên sử suốt, lâm hiên thật đúng là không dễ ứng phó. Bất quá giờ phút này, hắn lại không thèm quan tâm, khóe miệng có chút. Dơ lên, đôi mắt ở giữa thậm chí còn lộ ra vài phần chê cười chi ý. Một màn này, vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng thấy thanh thanh sở sở. Trong lòng là cảm thấy kinh ngạc đối với mình ma công hắn tin tưởng. Mười phần trước mắt tiểu gia hỏa Là tại phô trương thanh thế sao? Bất quá giờ phút này đã không có thời gian đi phỏng đoán càng không. Kịp biến chiêu cái gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Hai người quyền trưởng chưa chạm nhau. Cái kia cổ quái màu đen gợn. Sóng cùng huyến Linh Thiên Hỏa đã hung dữ đụng vào nhau rồi. Ngũ sắc lưu lị. Huyến mục đích Linh Quang nhanh chóng đem màu đen gợn sóng bao khỏa. Nói dễ dàng sụp đổ có chút quá mức. Nhưng lúc này đây, huyễn linh. Thiên hỏa hiển nhiên là đại chiếm thượng phong đấy. Không tốt. Vực ngoại thiên ma quá sợ hãi. Lúc này đây, rốt cuộc đến phiên hắn sắc. Mặt đại biến rồi. Đây là cái gì linh hỏa, uy lực rõ ràng bưu hắn đến tình trạng như thế. Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu chuyển qua. Nhưng... Mà hắn cũng không hiểu được. Ác mộng bất quá mới bắt đầu mà thôi. Xoạp xẹp. Huyễn Linh Thiên Hỏa một chút chuyển hướng. Một tầng tầng ngân văn do. Bên trong phụt lên. Toàn bộ quá trình thỏ khởi quyên rơi. Nói đến phiền phức kỳ thật bất. Quá là dây lát. Chốc lát công phu gần như vậy khoảng cách cái kia. Vực ngoại thiên ma cho dù có thiên đại bổn sự. Cũng căn bản không kịp. Trốn độ ấm bỗng nhiên giảm xuống Không đúng Can bản chính là phổ cận Tư không đã bị đáng sợ kia Cực hàn cho đông cứng Thiên địa pháp tắc Vực ngoại thiên ma dù sao Không phải chuyện đùa Tuy nhiên biến khởi Vội vàng nhưng trong khoảnh khắc đó Công phu hắn đã cảm thấy đến pháp Tắc chi lực chấn đồng rồi Đáng giận Hắn vừa sợ vừa giận Tiểu tử này so tưởng tượng Muốn rào hoạt nhiều Lắm cái này nhìn như không ngờ Linh họa rõ ràng có thể khống chế Thiên địa pháp tắc Có lầm hay không Tuy nhiên độ kiếp kỳ tồn tại Xác thực có loại này bản lĩnh đúng vậy Nhưng trước mắt thằng này Rõ ràng chỉ là sơ kỳ tồn tại mà thôi Có thể Chạm đến tựu không tệ Làm sao có thể làm được khống chế trình độ đâu Này Kinh sợ ngoài Hắn lại có chút nghi hoạt Nhưng hiện tại đã không có Thời gian đi suy tư Xoẹp xẹp âm thanh truyền vào lỗ tai Tuy nhiên hắn đã đem hết toàn lực Muốn đem nguy cơ trước mắt vượt qua Nhưng mà muốn toàn thân trở ra là không thể nào đấy Chỉ thấy hắn một giấm chân Liên tiếp ma ảnh hiện lên tiếng sét đánh Ở bên trong hắn đã xuất hiện tại tầm hơn 10 trượng có hơn rồi Rất muốn khen ngợi ngươi làm được không tệ Nhưng mà vẫn có nửa người Bị đông cứng cương mất Kế tiếp ngươi định làm như thế nào đâu này Đối phương theo cực hàn pháp tác bao phủ phạm vi tránh được Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt không chút nào Nghệ quải chi ý cũng không đan mấy cái Kia thoáng một phát đánh lén Đấu trí kiếm đấu lực Mặc dù không có Phát ra nổi khắc địch chế thắng hiệu quả Nhưng đối với Phương cũng Không phải toàn thân trở ra rồi Nửa người đều bị đông lại Tương đương đã mất đi lực lượng mỏng manh Thậm chí có thể nói Kết quả còn muốn không xong nhiều lắm Loại tình huống này Hắn toàn thân kinh mạch Bị hao tổn tình huống Khẳng định Cũng là không như bình thường Pháp lực có thể không vận chuyển như ý Đều là lưỡng nói Lâm Hiên ngược lại muốn nhìn một chút, như thế bất. Lợi dưới tình huống, hắn còn có cái gì tiền vốn cùng mình đánh tiếp. Đâu này? Nói thắng bại đã định có chút quá mức, nhưng đối với định muốn chuyển. Bại thành thắng, xác thực cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Nhận thua đi, như ngươi bó tay chịu trói có thể thiểu thụ rất nhiều hổ sở ngoan ngoãn trả lời lâm mố vấn đề cho ngươi một thống khoái. Cũng không phải là không thể được. Lâm Hiên nắm chắc thắng lời trong tay thanh âm lạnh lùng chuyển vào. Lỗ tai. Tiểu gia họa không muốn quá đắc ý. Ngươi cho là mình. Dùng vực ngoại thiên ma hung tàn hiếu chiến tính cách lại làm sao có. thể đơn giản bó tay nhận thức phụ. Hướng chi Lâm Hiên cách kia phó hung. Hăng càng quấy biểu lộ càng làm cho hắn khó chịu đến cực điểm chính. Là muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lời nói nói đến đây thanh âm. Lại ghép một tiếng dừng lại. Chỉ thấy ngân quang ló lên, vây quanh cổ của hắn quấn một vòng tròn. Sau đó đầu lâu của hắn cứ như vậy rớt xuống. Sau đó cái kia linh quang dần dần hiện ra, nhưng lại một thanh linh. Quang diệu mục đích tiên kiếm đầu ngốc, ngươi cho rằng lâm mỗ thật có lòng tình cùng ngươi ở chỗ này, nói nhảm. Lâm Hiên đắc chí vừa lòng thanh âm truyền vào lỗ tai, giờ này khắc này trên mặt của hắn mới chính thức lộ ra như chút được gánh nặng chi. sắc dùng Lâm Hiên tính cách lại làm sao có thể tại thắng bại chưa phân. dưới tình huống cùng đối phương song dài, hắn sở dĩ biểu hiện được. Đường Hoàng ương ngạnh bất quá là vì hấp dẫn đối phương chú ý mà thôi. Kết quả vực ngoại thiên ma quả nhiên lại một lần bước chân vào trong. Cảm bẫy bị Lâm Hiên biểu lộ mê hoặc không để ý đã bị đánh lén tiên. Kiếm lấy xuống đầu lâu. Hóa kiếm vi ti, Lâm Hiên đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, không. Chỉ có có thể làm cho pháp bảo uy lực tăng lên rất nhiều tại đánh lén thời điểm đồng dạng có ẩn nấp hiệu quả. Ngươi vượt ngoại thiên ma trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng mà chuyện cho tới. Bây giờ hối hận đắc là đã không có tác dụng. Chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo linh quang hiện lên. Thanh mịch mờ hỏa diễm đã đưa hắn tàn thi bao khỏa Lâm Hiên là sẽ không cho hắn bất luận cái gì một điểm lật bàn cơ hội. Lâm Hiên động tác không thể làm không nhanh chóng, nhưng mà bành một. Tiếng truyền vào lỗ tai, đối phương lại chính mình tự bảo mất. Tóc dài tu sĩ thân thể tỷ hóa thành hư vô, có thể một đảo tính mịt. Hắc khí lại hiện hiện mà ra, hóa làm một cái mặt rượu, hướng về Lâm. Hiên hung hăng bổ nhào về phía trước. Đoạt xá. Vực ngoại thiên ma cũng không vấn lạc, rõ ràng còn muốn chuyển bại. Thành thắng đem Lâm Hiên hồn phách cũng cho cắn nuốt sạch rồi. Không thể không nói cái này là rất lớn mật đích lựa chọn hơn nữa. Loại tình huống này đắc thủ tỷ lệ cũng là cũng không hiểu được. Dù sao Lâm Hiên hiện tại đại hoạch toàn thắng đúng là tính cảnh giác. Thấp nhất một khắc một cái không tốt thật đúng là sẽ bị hắn cho tính. Toán mất.